Tiểu thuyết trinh thám, điểm dối lừa, tác giả Dan Brown, người đọc Phạm Vân 2106, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Trường 43 Trong bán sinh quyền, tại phòng chuẩn bị, Rachel Sexton khoác lên người bộ quần áo bảo hộ vi khí hậu Mark 9 của NASA trở thấy mình cũng giống phi hành gia. Bộ áo liền quần có mũ màu đen này, giống hệt bộ đồ lạn bơm hơi. Bộ đồ gồm hai lớp vải không thấm nước, với những đường rãnh để bơm một loại gen đặc biệt vào trong, giúp người mặc điều hòa thân nhiệt trong cả môi trường nóng lẫn môi trường lạnh. Lúc này, đang đội chiếc mũ may rất khít trên đầu, Ray Chen chợt nhìn thấy ông giám đốc NASA. Ông ta lặng lẽ đứng cạnh cửa ra vào, chả khác gì một anh lính gác. Rõ ràng là không thoải mái khi phải để cho họ tiến hành điệp vụ nho nhỏ này. Nora Manwo vừa giúp mọi người mặc quần áo bảo vệ, vừa lầm bầm rùa xả. Đây có một bộ vừa to vừa ngắn này, chị ta nói, tay liệng cho cocky. Thôn lên cũng đang mặc bộ quần áo bảo hộ. Ray Chen vừa kéo phép mưa tươi lên xong, Nora tìm cái khóa vòi bên cạnh mạng sườn Ray Chen và lắp vào một ống chất lỏng đối với chiếc hộp nhỏ trông giống bình khí nén của thợ lặn. Hít vào đi! Nora bảo cô, Nora bảo cô, tay mở van. Rachel nghe một tiếng xì và cảm thấy chất gen đang được bơm vào bộ quần áo. Bộ quần áo nở phồng ra, áp chặt quanh cơ thể cô, khiến cho bộ quần áo vải bên trong dính chặt vào người. Có cảm giác giống như dơ bàn tay có đeo găng cao su dưới vòi nước chảy. Chiếc mũ trùm đầu cũng phồng lên ốp chặt vào tai, làm cho mọi âm thanh đều thành ra lùng bùng, chẳng khác gì cái kén. ưu điểm của loại quần áo này, Nora nói, chính là lớp đẹp, có ngã cũng chẳng sợ đau. Đúng thế thật, Ray Chen cảm tử như được cuốn trong một lớp thảm dày. Nora đưa cho Ray Chen một lô dụng cụ, nào dìu đá, dây và khóa dây, dùng bắn pháo sáng, rồi lần lượt giúp cô cài từng thứ một vào thắt lưng. Nhiều thế này cơ à? Rachel hỏi. Chỉ ra ngoài có 200 m thôi mà. Nora nhíu mày. Cô có đi hay không nào? Thôn lên gật đầu nhìn Rachel động viên. Cô ấy chỉ cẩn thận một chút thôi mà. kỳ gài khóa van vào bình chất lỏng và tự bơm phòng bộ quần áo của mình, mặt đầy vẻ khoái trá. Cảm tưởng như tôi đang đeo bao cao su loại cực đại. Dorazen lên, làm ra vẻ trịch thượng. Chỉ được cái phét lát, trai tân như anh biết cái gì mà cũng làm ra vẻ. Thôn lên ngồi xuống cạnh Raychen, ông khẽ mỉm cười nhìn Raychen đi dậy, rồi cải bộ đính vào. Có thật sự muốn đi không? Raychen nhận thấy ánh mắt ông đầy vẻ che chở. Raychen gật đầu ra vẻ tự tin, cố che giấu nỗi lo lắng đang tăng dần lên trong lòng. Chỉ 200m thôi, có gì đáng ngại đâu. Anh thì lại thích đại dương phải không? Thôn Len cười thành tiếng vừa đi giày vừa nói Nhưng tôi vừa nhận ra là nước ở dạng lỏng thì đáng yêu hơn ở dạng rắn nhiều Tôi chưa bao giờ thích nước bất kể là dạng nào Ray Chen nói Hồi bé, có lần tôi đi trượt băng và ngã lộn cổ xuống hồ Từ đó trở đi lúc nào tôi cũng sợ nước Thôn Len nhìn cô, vẻ cảm thông Tôi rất lấy làm tiếc. Khi nào xong việc ở đây, cô hãy lên tàu Goya chơi một chuyến. Tôi sẽ khiến cô nghĩ về nước khác đi. Thật đấy. Lời mời khiến cô ngạc nhiên. Goa là con tàu nghiên cứu của Thôn Nổi tiếng vừa vì vai trò của nó đối với chương trình đại dương kỳ thú, vừa vì hình dạng bên ngoài của nó rất lạ lùng. Rachel không thích lên con tàu đó, nhưng thật khó chối từ. Lúc này, Tàu của tôi đang thả neo cách bờ biển New Jersey 12 dặm. Thôn Lên vừa nói vừa hì hụt cài bộ đinh để giày Ở đó chắc chẳng có gì đáng chú ý. Sai rồi, thêm lục địa Atlantic là một nơi vô cùng kỳ thú. Chúng tôi đang chuẩn bị quay bộ phim tài liệu, thì bị Tổng thống tóm được dối lôi xanh sạch đến đây. Rachel cười lớn. Phim tài liệu về cái gì? Sphima Mokaran Rachel nhú mày Nghe lại tai quá Thôn Len đã gắn xong bộ đinh đế giày và ngước nhìn lên Thật đấy, chúng tôi sẽ làm phim trong khoảng 2 tuần Từ Washington đến bờ biển Gisei đâu có xa xôi gì lắm Khi nào dội hãy đến chỗ tôi chơi Không lý gì lại sợ nước suốt đời Thủy thủ đoàn của tôi sẽ trải thảm đỏ chào đón cô Nora Mango nói lòe xoé Hai người có đi không đây? Hay để tôi mang đến vừa rượu xâm banh đến phục vụ Chương 44 Gabriel Assi không biết nên làm gì với mớ tài liệu ngổn ngang trên bàn của Marjorie Ten Nào là bạn photocopy những bức thư, fax, những cuộc nói chuyện điện thoại Thầy đều chứng minh rằng Thượng nghị sĩ sexton đang bí mật liên hệ với các công ty vũ trụ tư nhân. Ten đẩy về phía cô mấy tấm ảnh đen trắng. Việc này chắc cô chưa biết. Gabrielle xem ảnh, bước đầu tiên chụp cảnh thượng nghị sĩ Sexton từ taxi bước xuống bãi đỗ xe ngầm dưới lòng đất. Ông ấy có bao giờ đi taxi đâu. Gabriel xem bức ảnh thứ hai, chụp từ xa cảnh Sexton đang leo lên các binh chiếc xe tải mini màu trắng. Có một ông già đang ngồi đợi sẵn bên trong đây? Gabriel hỏi, ngờ rằng đây chỉ là ảnh ghép. Một nhân vật to đầu của SFF. Gabriel không tin vào tay mình. Hiệp hội vũ trụ ư SFF là nghiệp đoàn của những công ty vũ trụ tư nhân. Nó đại diện cho các nhà thầu khoán, các doanh nghiệp, các nhà tư bản, tất cả những tổ chức thuộc khu vực tư nhân muốn kinh doanh trong vũ trụ. Họ rất hay chỉ trích NASA, cho rằng chương trình nghiên cứu vũ trụ của Mỹ sử dụng những biện pháp thương mại không bình đẳng để ngăn không cho các công ty tư nhân tham gia phóng vệ tinh lên quỹ đạo. SFF hiện nay đại diện cho khoảng 100 công ty lớn. Theo nói, một số có lượng vốn rất lớn và đang hào hức đợi dự luật khuyến khích thương mại hóa vũ trụ được phê chuẩn. Gabriel phân vân, dĩ nhiên SFF có lý do để lớn tiếng ủng hộ thượng nghị sĩ Sexton, mặc dù ông vẫn thận trọng không công khai ủng hộ họ, bởi những chiến thuật vận động hành lang của họ đang gây rất nhiều tranh cãi. Mới đây, SFF còn tung ra luận điệu rằng NASA thực ra là công ty độc quyền bất hợp pháp, bởi lẽ dù lỗ, nó vẫn cứ được phép hoạt động tiếp, như thế là bất công đối với các công ty tư nhân. Theo SFF, mỗi khi AT muốn phóng vệ tinh viễn thông lên quỹ đạo, một số công ty tư nhân chào giá 50 triệu đô la, các mức rất phải chăng Tuy nhiên, NASA lần nào cũng chen ngang và đưa ra mức giá chỉ 25 triệu. Mặc dù trên thực tế, NASA tiêu tốn gấp 5 lần số tiền ấy để đưa được vệ tinh lên quỹ đạo. Kinh doanh với mức giá thua lỗ vẫn là cách NASA thao túng thị trường vũ trụ. Các luật sư của SFF cáo buộc và người đóng thuế phải nai lưng ra mà trả. Những bức ảnh này cho thấy rằng Thanh lại nói Ngài ứng cử viên nhà cô đang bí mật liên hệ với một tổ chức đại diện cho các công ty vũ trụ tư nhân Bà ta chỉ mấy tập tài liệu trên bàn Chúng tôi cũng có cả những biên bản ghi nhớ nội bộ của SFF kêu gọi các công ty thành viên đóng tiền những khoản tiền tỷ lệ thuận với lượng vốn khổng lồ của họ và chuyển vào tài khoản của thượng nghị sĩ Sách Tơn. Như thế có nghĩa là các công ty vũ trụ tư nhân đang tìm cách để ông ta vào chiếc ghế tổng thống Và ai cũng có thể suy ra rằng ông ta đã ngầm thỏa thuận với họ là sẽ tiến hành tư hữu hóa NASA nếu đắc cử. Gabriel nhìn đống tài liệu trên bàn, bị thuyết phục hoàn toàn. Liệu có phải bà đang muốn làm cho tôi tin rằng đối thủ của ngài Tổng thống đang dì lưu đến chuyện tài chính bất hợp pháp hay không? Nếu thế thì tại sao các vị không cho công bố những tài liệu này đi? Thế cô muốn tin vào điều nào hơn? Bắt Gabriel tué lửa. Chẳng thắn mà nói, thì tôi thán phục tài thuyết phục của bà. Nhưng tôi thấy một cách suy luận khác thuyết phục hơn nhiều. Đó là các nhân viên nhà trắng đã nguy tạo những tài liệu này. Điều đó có thể xảy ra, tôi thừa nhận. Nhưng sự thật không phải thế. Thế ư, thế thì làm sao mà các vị có được những tài liệu lưu hành nội bộ này? Việc ăn cắp tài liệu nội bộ của chừng này công ty chắc chắn không nằm trong khả năng của nhà trắng. Cô nói đúng, chúng tôi có được những thứ này vì có người tự nguyện hiến tặng. Gabriel không hiểu. Thật đấy, bà ta khẳng định, chúng tôi nhận được rất nhiều tài liệu theo kiểu này, rất nhiều đồng minh về chính trị của ông ấy không muốn để Tổng thống bị thất cử. Xin nhớ cho là ngày ứng cử viên nhà cô dự định cắt giảm chi phí ở mọi nơi, cả của những cơ quan ngay trong phạm vi Nhà Trắng. Chắc chắn ông ấy sẽ chẳng do dự gì cắt giảm ngay chi phí khổng lồ của FBI để giảm bớt chi phí của chính phủ. Ông ấy còn nhắm đến cả irs nữa. Rất có thể nhiều nhân viên của những cơ quan ấy cảm thấy bực mình. Gabriel hiểu ngầm ý của bà ta. Những người đang làm ở irs và FBI có thể tìm cách thu thập những thông tin này. Và rất có thể, họ đã tự nguyện gửi những tài liệu như một hình thức trợ giúp cho ngài Tổng thống để bảo vệ chiếc ghế của mình. Nhưng điều mà cô không thể tin được là chuyện ngài thượng nghị sĩ dính líu vào chuyện tài chính bất hợp pháp Nếu những con số này chính xác Gabriel chất vấn mà nói thật tôi không tin là thế thì tại sao các vị không công khai cho cử tri được biết Theo cô thì tại sao Bởi vì chúng được thu thập bằng những biện pháp bất hợp pháp Thu thập được bằng cách nào mà chả như nhau Dĩ nhiên là khác chứ làm sao các vị dám thừa nhận những hành vi bất hợp pháp của mình cơ chứ? Cần gì phải thế? Chúng tôi chỉ cần xí tin cho giới báo chí, thế là các báo sẽ thao hồ chạy những dòng tít lớn, đầy đủ cả hình ảnh đàng hoàng. Chúng tôi chỉ tin là ông ta vô tội khi ông ta tự chứng minh được điều đó. Cái cách ông ta ông ổng phản đối NASA là bằng chứng rành rành cho thấy ông ta ăn hối lộ. Gabriel biết điều đó là đúng. Được thôi, cô lại căn vặn tiếp thế sao các vị chưa si tin ra bởi vì làm thế thì tiêu cực quá ngày tổng thống đã cam kết sẽ không tranh cử bằng những biện pháp tiêu cực ông ấy đã nói là làm phải lắm bà vừa nói rằng vì cao thượng nên tổng thống từ chối công khai hóa những thứ này phải chăng ông ấy sợ bị quy kết là tiêu cực chuyện này dình lưu đến hàng chục công ty tư nhân mà không ít trong số đó là do những con người đáng tin cậy dựng nên. Bôi nhọ thượng nghị viện thì sẽ làm ảnh hưởng đến lòng tin của người dân. Vài chính trị gia tha hóa sẽ khiến các chính khách khác cảm thấy bị xúc phạm, không được làm cho người Mỹ mất niềm tin vào nhà nước. Đây sẽ là cuộc điều tra bẩn thỉu có thể khiến một thượng nghị sĩ và nhiều giám đốc điều hành bị tống giam. Mặc dù những lập luận của bà ta quả là có lý, Gabriel vẫn cảm thấy nghi nghi hoặc hoặc, Tất cả những chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Nói một cách đơn giản nhé Cô Asia Nếu chúng tôi tiết lộ những tài liệu này Ngài ứng cử viên của cô Sẽ bị kết tội nhận tiền hiến tặng bất hợp pháp Mất ghế thượng nghị sĩ Và rất có thể phải ngồi tù Bà ta ngừng một lúc Trừ phi Gabriel thoáng thấy ánh nhìn Nham hiểm sâu trong đôi mắt bà cố vấn Trừ phi làm sao? Bà ta giết thuốc. Trừ phi cô giúp chúng tôi tránh tất cả những chuyện đó. Bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Thanh Ho Khan Cô Gabriel nghe cho kỹ đây, tôi quyết định chia sẻ với cô những thông tin này vì ba lý do. Thứ nhất, để cô thấy rằng Jack Harnay là người tử tế, luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên quyền lợi cá nhân. Thứ hai, để thông báo cho cô biết rằng vì ứng cử viên mà cô đang phò tá, không đáng tin cậy như cô tưởng. Và thứ ba, để thuyết phục cô lời đề nghị mà tôi sắp đưa ra. Lời đề nghị đó là gì? Tôi muốn cho cô một cơ hội để hành động đúng đắn, một hành động ái quốc. Có thể cô không biết, nhưng cô đang ở vị thế trọng yếu, có thể cứu Washington khỏi những vụ tay tiếng khó chịu. Nếu cô nhận làm những gì tôi sắp đề nghị, Có lẽ cô còn có thể kiếm được một việc trong Nhà Trắng cơ đấy. Một việc làm trong Nhà Trắng ư? Gabriel không tin vào tay mình. Thưa bà, tôi không biết bà nghĩ thế nào, nhưng tôi không thích bị ép buộc, khống chế hay bị người khác lên giọng dạy bảo. Tôi tham gia vào chiến dịch tranh cử của Ngài Thượng Nghị Sĩ vì tôi tin tưởng đường lối chính trị của ông ấy. Và nếu thế này là cách trách hơn này vẫn thường sử dụng quyền lực chính trị của mình, thì tôi không muốn dính dáng gì đến ông ta nữa. Nếu bà thu thập được tin tức gì về thượng nghị sĩ Sycton, thì xin mời bà cứ việc dỉ tai rời báo chí. Xin phép được nói thẳng. Tôi cho rằng những thứ này đều là ngụy tạo hết. Chen thở dài, trông thật đáng sợ. Gabriel này, chuyện tài chính bất hợp pháp của ông thượng nghị sĩ là thật đấy. Đáng tiếc, Tôi biết cô rất tin ông ta. Rồi bà ta hạ giọng. Nghe kỹ nhé, vấn đề là thế này. Tôi và Ngài Tổng thống sẽ công khai vấn đề này nếu cần. Nhưng xét trên tầm vĩ mô thì điều đó chẳng hay ho gì. Vụ te tiếng này liên quan đến nhiều công ty lớn của Mỹ. Nhiều người vô tội sẽ phải chịu hậu quả. Bà ta giít hơi thuốc thật sâu, rồi nhả khói. Tôi và Ngài Tổng thống đều hy vọng rằng sẽ có cách không gây hại đến thanh danh của ông thượng nghị sĩ một cách mà không người vô tội nào sẽ phải chịu hậu quả bà ta đặt điều thuốc lá xuống gạt tàn và khoanh tay trước ngực nói một cách đơn giản là chúng tôi yêu cầu cô hãy công khai thừa nhận là đã gian díu với ngài thượng nghị sĩ Gabriel thấy toàn thân đông cứng giọng bà ta nghe nói vô cùng chắc chắn không thể nào cô biết thế không có bằng chứng Họ chỉ ân ái với nhau một lần duy nhất trong văn phòng ngài thượng nghị sĩ. Cửa thì khóa trái. Bà ta không có bằng chứng. Chỉ đoán mò thôi. Gabriel cố giữ giọng nói điềm tĩnh. Bà suy diễn hơi nhiều bà then ạ. Chuyện gì? Chuyện hai người tàng tiệu với nhau à? Hay chuyện cô sẽ cáo biệt ngài thượng nghị sĩ? Cả hai. Then cười khẩy đứng dậy. Được rồi. Chúng ta nói trắng ra hết nhé. Bà ta đến bên cái kết sắt chìm trong tường lôi ra một phong bì màu đỏ bên ngoài gắn xin niêm phong của nhà trắng Bà ta mở phong bì rồi dốc tất cả những gì bên trong lên bàn trước mặt Gabriel Hàng chục bức ảnh màu nằm ngột ngang trên bàn Gabriel chợt thấy toàn bộ sự nghiệp tan thành ngay trước mắt chương 45 Bên ngoài bàn sinh quyển Gió Catabatic gầm rú, khác hẳn bất kỳ loại gió nào khác trên đại dương mà Thunlen đã từng gặp. Trên biển, chức năng của gió là tạo ra thủy chiều và những dòng chảy. Tuy nhiên, gió katabatic chỉ có một tính năng vật lý duy nhất, là luồng khí lạnh rất nặng, thổi dọc theo sông băng như một trận thủy chiều. Thunlen chưa bao giờ gặp phải loại gió nào mạnh đến thế này. Nếu thổi với tốc độ 20 hải lý, gió Catabatic hẳn là giấc mơ của các thủy thủ. Nhưng với tốc độ 80 hải lý như thế này, nó là cơn ác mộng với mọi người, kể cả khi ở trên đất liền. Thôn Len nhận thấy, nếu ông dừng lại và ngả người về phía sau, thì cơn gió hung dữ này sẽ lập tức đẩy ông trở về tư thế đứng thẳng. Chưa hết, bên cạnh gió Catabatic là phiến băng dốc thoai thoại liên tục đến tận mếp nước. Độ dốc không cao, nhưng liên tục cho đến khi băng và nước biển giao nhau, cách đó hai dặm. Dù đã đeo vào đế giày, bộ đinh đế hiệu Pitbull Rapido, ông vẫn cảm thấy không an lòng. Dường như chỉ cần bước hụt một lần là sẽ bị gió cuốn dọc theo dốc băng thoai thoải dài vô tận này. Bài thuyết trình dài 2 phút của Nora Mango về các biện pháp an toàn trên băng giờ tỏ ra quá ít ỏi. Dìu đá Piranha Nora vừa nói, vừa cài một dụng cụ có vẻ nhẹ, có chữ thôn len vào thắt lưng của họ. Sau khi mọi người đã mặc xong bộ quần áo bảo hiểm Lưỡi dao quy chuẩn Lưỡi dao hình chuối Lưỡi dao hình cung tròn Búa đinh Dìu lưỡi vòm Tất cả các vị phải nhớ rằng Nếu có ai trượt chân hoặc bị gió cuốn đi Thì phải một tay túm chặt lấy đầu dìu Tay kia bám vào băng Đập mạnh lưỡi dao hình chuối xuống mặt băng dồn trọng lượng cơ thể lên đó Rồi dẫn mạnh đinh đến dày xuống Nói xong Nora Mango đeo cho mỗi người trong bọn họ một bộ dụng cụ như thế. Sau đó, cả nhóm ra khỏi ngôi nhà mái vòm, tiến vào bóng tối. Lúc này, cả bốn người đi xuôi theo dòng sông băng. Cả nhóm buộc người chung vào một sợi dây. Người đi trước cách người sau 10 mét. Nora dẫn đầu, sau đó đến Cocky, rồi đến Ray Chen. Thôn Len đi sau cùng. Càng đi xa, ông càng có cảm giác bất an. Dù đã có quần áo bảo hiểm, dù vẫn cảm thấy ấm, ông thấy mình giống như một phi hành gia cô độc, một mình lang thang trên hành tinh xa xôi nào đó. Mây đen đang cuồn cuộn kéo đến, lấp kín mặt trăng, cả phiến băng chìm trong bóng tối mịt mù. Gió catabatic mỗi lúc thổi mạnh hơn, ép mạnh vào lưng ông. Ông căng mắt nhìn khoảng không bao la xung quanh và bắt đầu nhận thức được hiểm họa thực sự đang rình rập. Dù mang theo rất nhiều thiết bị bảo hiểm của NASA, ông vẫn thấy ngạc nhiên là giám đốc NASA sao có thể dễ dàng đến thế khi ném bốn sinh mạng vào nơi đầy nguy hiểm thế này, thay vì chỉ có hai. Trong khi một người là con gái của một thượng nghị sĩ, người kia là một nhà hải dương học nổi tiếng. Ông không ngạc nhiên khi nhận thấy mình đang lo lắng cho sự an toàn của Koki và raychen Là thuyền trưởng, ông có thói quen chịu trách nhiệm về những người xung quanh mình. Đừng vượt lên trước. Nora hét lên thật to, nhưng không thể át được tiếng gió gào. Cứ để cho xe trượt dẫn đầu đoàn nhé. Chiếc xe trượt bằng nhô mà Nora chất lên đó toàn bộ dụng cụ cần thiết, trông khá giống chiếc tàu bay đa năng. Trên xe đầy những dụng cụ để thử nghiệm, và những thiết bị an toàn mà mấy năm nay cô thường dùng. Tất cả mọi dụng cụ, bao gồm cả một bình ắc quy, đèn pháo sáng, mấy cái đèn pha đều được gói kỹ trong mảnh vài dầu. Dù rất nặng, chiếc xe vẫn nhẹ nhàng trượt thẳng về phía trước. Dù độ dốc hầu như không đáng kể, chiếc xe tự trượt xuống và Nora phải liên tục kìm bớt lại, như thể cho phép chiếc xe dẫn đường. Cảm thấy khoảng cách giữa họ và ngôi nhà lớn đang tăng dần lên, thôn len ngoái lại đằng sau. Cách họ 50 m mái vòng cong nhật nhạt của ngôi nhà đã biến mất hẳn trong bóng đêm thăm thẳm. Cô có biết cách tìm đường về không đấy? Ông hét to, gần như chẳng nhìn thấy gì nữa rồi. Ông chưa kịp dứt lời, đã nghe có tiếng suyệt rất to. Nora vừa châm ngòi quả pháo sáng. Một luồng ánh sáng hai màu đỏ và trắng tạo nên một vùng sáng có bắn kính khoảng 10 mét xung quanh họ. Sau khi lấy gót chân quét một vệt lõm trên mặt băng, cô vun băng vụn thành ụ cạnh miệng hố, ở phía đầu ngọn gió. Xong xuôi, cô nện mạnh chiếc đèn pháo sáng xuống vết lõm ấy. Đồ chơi kỹ thuật cao đấy. Nora kêu to. Đồ chơi à? Ray hỏi. Lấy tay che mắt trước lường sáng bất ngờ. Của hãng Hansen và Gritel đấy. Nora hét to. Những cái đèn này sáng được một giờ liên tục. Tha hổ thời gian cho chúng ta quay về. Nói xong, Nora lại quay lên phía trước. Dẫn đầu cả nhóm đi tiếp dọc dòng sông băng. Lại một lần nữa đi vào đêm đen. Chương 46 Gabriel Archie từ văn phòng của Marjorie Ten lao vụt ra ngoài, đâm sầm vào một thư ký. Chết điếng, cô không còn nhìn thấy gì khác ngoài những bức ảnh, những thân thể, chân và tay cuốn chặt vào nhau, mặt đầy thỏa mãn. Gabriel không biết những bức ảnh đó được chụp bằng cách nào, nhưng cô biết rõ ràng chúng là những ảnh thật được chụp bên trong văn phòng của thượng nghị sĩ Sexton, hình như từ trên cao, rất có thể từ một camera bí mật nào đó. Cầu chúa phù hộ cho con. Trong một bức ảnh, Gabriel và Sexton ăn nằm với nhau ngay trên bàn làm việc của ngài thượng nghị sĩ. Hai thân thể nằm lõa lồ trên mặt bàn nguồn ngang tài liệu. Đến phòng bản đồ thì Marjorie ten đuổi kịp cô, tay bà ta vẫn cầm chiếc phong bì màu đỏ đựng ảnh. Cô phản ứng mạnh như thế có nghĩa là những bức ảnh này là ảnh thật Bà cố vấn cao cấp của tổng thống có vẻ đầy mãn nguyện Tôi hy vọng chúng làm cho cô tin rằng những tài liệu khác cũng đều xác thực cùng từng một nguồn đấy Lao sầm sập xuống cầu thang Gabriel đỏ bừng và nóng gian đến từng chân tóc Lối ra ở chỗ quái nào không biết Chân dài, chen dễ dàng theo kịp cô Thượng nghị sĩ Sexton đã thể với cả thế gian rằng mối quan hệ giữa cô và ông ta chỉ thuần túy về mặt tinh thần. Lời ông ta phát biểu trên TV nghe thật lâm ly. Mặt bà ta vẻ đầy tự mãn. Trong phòng tôi vẫn còn đoạn băng ghi lại buổi ấy đấy. Cô có cần xem lại cho khỏi quên không? Chẳng cần ai phải nhắc, Gabriel nhớ quá rõ buổi họp báo ấy. Những lời phủ nhận của ngài thượng nghị sĩ thật là sắt đá cũng thật cảm động. Buồn thay, bà ta nói tiếp, không hề tỏ ra thất vọng. Thượng nghị sĩ Sexton đã nhìn thẳng vào mắt người dân Mỹ để nói dối một cách trắng trợn. Công chúng có quyền được biết và họ sẽ biết đích thân tôi sẽ làm việc này. Vấn đề bây giờ chỉ còn là bằng cách nào mà thôi, tốt nhất là cô nên tự nói ra. Gabriel kinh hãi. "Bà tưởng là tôi sẽ giúp bà làm nhục ngài thượng nghị sĩ sao?" Mặt ten lại. Thế là tôi đã tử tế lắm rồi đấy. Gabriela, tôi đã cho cô cơ hội để giữ lại chút thể diện bằng cách ngẳng cao đầu mà nói ra sự thật. Cô chỉ cần ký vào bản tuyên bố thừa nhận đã quan hệ tình ái. Gabriel đứng phát lại. Cái gì? Dĩ nhiên, nếu có bản tuyên bố có chữ ký thì chúng tôi có thể giải quyết việc này với ông thượng nghị sĩ một cách nhẹ nhàng và nước Mỹ sẽ tránh được một vụ tai tiếng bẩn thỉu đề nghị của tôi rất đơn giản cô hãy ký vào một bản thông cáo và sẽ chẳng một ai nhìn thấy những bức ảnh này nữa bà muốn có một bản thông cáo à về mặt kỹ thuật thì tôi cần có một bản khai có tuyên thệ nhưng ngay ở đây có sẵn một công chứng viên để bà điên rồi Gabriel lại đi tiếp bà ta vẫn theo sát bước cô Lúc này có vẻ rất tức tối Bằng cách này hay cách khác Thì thượng nghị sĩ Sexton cũng sẽ bị đổ Gabriela Và tôi đang cho cô cơ hội tự cứu mình Để khỏi bị phơi trên mặt báo Tổng thống là người tử tế Nên ông ấy không muốn công khai những bức ảnh này Nếu cô cho tôi bản khai đó Tất cả chúng ta sẽ giữ lại được một chút thể diện Tôi không phải là một món hàng Nhưng mà ngày ứng cử viên nhà cô Thì là thế đấy Ông ấy là người nguy hiểm, đã thế lại còn vi phạm pháp luật. Ông ấy vi phạm pháp luật ư, chính các người đang sở trò đột nhập vào văn phòng của người khác và chụp ảnh lén đây thôi. Bà đã nghe nói đến vụ Watergate chưa hả? Chúng tôi đâu có trực tiếp liên quan đến việc thu thập những thứ bẩn thiểu này. Nguồn gốc của những bức ảnh này cũng giống như những thông tin về khoản hiến tặng của SFF. Có người đang theo dõi sát sao nhất cử nhất động của hai thầy trò nhà cô đấy. Gabriella vụt qua quầy trực ban, nơi cấp thẻ ra vào. Cô lột phăng cái thẻ, ném thẳng vào mặt người lính gác đang tròn mắt ngạc nhiên. Ten vẫn lặng nhãng đằng sau. "Cô phải quyết định thật nhanh, Ko Asia." Bà ta nói khi cả hai đã ra gần đến cổng chính. "Nếu cô không nộp cho tôi một bản khai, trong đó thừa nhận đã ăn nằm với ông thượng nghị sĩ." thì đúng 8 giờ tối nay, Tổng thống sẽ công khai toàn bộ sự việc. Gabriel nhìn thấy cánh cửa và lao vội ra ngoài. Trên bàn của tôi, chậm nhất là 8 giờ tối, Gabrielle tỉnh táo mà suy nghĩ. Bà ta tung cho cô cái phong bì đầy ảnh. Cô giữ những cái này đi, bé yêu, chúng tôi còn nhiều lắm.